Mọi vật mờ mờ, hư ảo, một vùng ánh sáng vàng dệt, lung linh. đảo mắt mấy vọng, chẳng mới chợt để ý tìm ra có mấy đốm đèn vật vờ tít cuối buồn, có một bức bình phong che hở. Sau bình phong, lố nhố có hai ba bóng nữ ngồi một gió, vẹn sập. Khu buồn quê bình phong này thấp thoáng có nhiều bóng nữ trong bình phòng che mất. Bình phong chỉ cao hai thước, võ minh thần biếu mép vách cửa, nhòi lên dòm vào và chàng trai lập tức giật bắn cả mình vì một cái xúc động. Chàng cảm thấy run cả người, tim đập mạnh, máu muốn sôi cả lên. Vì trong kia có bốn cái ghế, bốn góc buồng quầy rộng, chính giữa có một cái giường thất bảo, không buôn mảnh. Trên bốn cái ghế dựa có bốn mỹ nữ, trước mặt mỗi mỹ nữ có một cái bàn động, trên bàn có một ngọn đèn dầu vàng dệt. Trên giường thất bảo có một mỹ nhân ngồi bên một ngọt đèn nữa, cũng là đèn dầu. Trên bốn cái ghế có một sợi dây chuyển vàng đều mắc tới trốc sạp. Thành hình chữ X chéo trùng võng gần đèn. Và trên giường lót xà báo gấm có một bóng đắp chăn vóc đại hồng ngoảnh mặt vào ngọt đèn xoay lưng chành chết ra phía mình thẩn tướng. Bóng này trùng chăn và quả gáy, chỉ hờ một chút đỉnh đầu lòa xòa. Chỗ này nằm giữa bóng mờ, chưa rõ, không như người đội mũ vàng vậy. Trần tí tà tí tách, có vật chi đen đen vàng vàng chạy trốc bàn độc, lại trốc giường thất bảo. Mỹ nữ ngồi đây chụp lấy, đưa qua bóng đắp chăn. Từ đó, bỗng phát ra một tràng âm dị ồ ê, vo vo, vi phu, nổi chìm dịu dặt, phản phất lại như tiếng kèn đám ma dưới 9 tầng địa ngục, hết sức quái gỡ. Võ đứng nghe không đoán nổi cái bóng kia thổi thứ kẹn gì nữa. Minh thần chú mục giòm kỹ vật đen vàng cùng mấy mỹ nữ ngồi quanh giường. Cả bốn nàng bốn góc đều cử động giống nhau. Tay cầm vật chi sáng loáng múa tít trên ngọn đèn và nhét nhét thứ nhựa đen đen vàng vàng vào trong vật đen và dài như vái cách cột kia. Thì ra bản độc kia chỉ là bản thở cô. Ngọn đèn trên bàn độc là ngọn đèn dầu lạc. Hay mỡ chó gì đó? Có lẽ mỡ chó thật. Vật to bằng cái cột kia là một cái dọc tàu mà cũng không phải dọc. Căng chẳng phải kèn vì thứ phát này phát ra âm thanh. À, mầm đèn thuốc viện. Bóng kia nằm hút thuốc. Nhưng cây kèn dọc tàu kia là thứ kèn gì? À, kèn tây sắc. Bóng nằm im kia đúng là bóng tây sắc mà vườn xài làng chúa tứ thuốc hồng cầu quầy tinh rồi. Suy nghĩ... Cùng mề hồn, tinh viện mà vườn sắc này chỉ có xài lang chúa nằm kia. Nhưng cái bóng đội mũ vàng đắp chăn vóc nằm thổi kèn phủ dung, dáng điệu coi đầy vẻ người, hệt một cách Trưởng giả đệ tử, nàng tiên nâu, đang buôn hồn theo mã túy. Dẫu xà cũng làm cho võ minh thần phân tâm, nghi hoặc không dám võ đoán, chỉ chỉ sợ sơ hở một chút là đủ hỏng việc rồi. Nền võ kìm hãm ngày được xúc cảm để vụt nhận ra luôn điều nguy hiểm sở xuất vô chừng là mình vừa ngó trọng chọc vào cái đầu đội mũ vàng của bóng dị nằm trên giường thất bảo. Thói thường, tia mắt nhìn trọng chọc quá chú ý, bao giờ cũng phát điện tuyến, kẻ bị nhìn nóng gáy có thể cảm nhận thấy liền. Vì đường dây thần kinh sau óc của người rất bén nhạy, Rất nhanh, võ nhắm phăng mắt lại, ngó lệnh xuống dưới, mới mở mắt ra, dòm bào quát toàn khối, tránh tuyến điện tập trung. Vo vo, ồ oh ồ, oh, ê ê, vù vù. Bóng đắp chăn phóc vẫn nằm không nhúc nhích, thổi kèn phù dung đều đều, liên tục nhà khói mịt mờ giữa cảnh huyền ảo lờ mờ hư ảnh từ mấy ngọn đèn đến những cái bóng nữ sau rẹm khung. Và chứ trong bình phong, có càng giống những bóng hình trong huyền mộng bái gỡ và phi phàm. Vì cả mấy nữ ngồi hầu thuốc kia đều khỏa thân, minh mày hiện lỏng lỏng, tóc đều buông rủ xõa thành dòng môn, không búi quấn quít quanh mình. Cả năm nàng mỗi nàng ngồi một dáng, ngực nở, bụng thon, chân tay thuần nặn, dáng nào cũng dễ coi. Ánh đèn dầu đặc mỡ chó chỉ đó chảy mùi, minh vật vờ như mơn da thịt trắng trợn người, coi càng giống vóc dáng hồ ly trong động thất. Còn ở góc trong, chỗ dắp bình phong, hai ba mỹ nữ khác, trong số, võ nhận ra được hai nàng khoác van thuộc phế yếu nhũ hoa, túc hoa cung vừa bị mụ giả xoa trường pháp áp dẫn vào trong. Hai nàng này ngồi co cho, im thiên thít, mặt mày tuy tỏ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn hiện rõ nét kinh hoàng khó tả. Chốc chốc, hai nàng này đại lấm nét ngó vào giường thất bảo, như hai nữ tội nhân đợi đến phiền xử tử mình. Bóng đắp chăn hình như quá quen thuộc cảnh mỹ nữ khỏa xiêm đối diện nên chẳng tỏ vẻ chi lưu ý. Ý quay mặt vào ánh đèn, Minh Thần leo lên tận trần chỉ thấy mép nhấp nhô Đang mong ý cử động để có dịp nhìn cho rõ, bỗng thấy ý hơi cựa quậy. hất nhẹ mép chăn góc một cái, mép chẳng trễ xuống tận gáy và dưới ánh đèn dầu vụt nhô lên hai cái tài vàng. Hai cái tay vảnh, to, dài như hai cái đá mít. Võ Minh Thần đột im, xúc động. Hai cái tai của loài chó, đúng rồi, hai cái tai chó sói không sai được. Đồng thời, chàng cũng nhận ra cái mũ vàng chính là trọm đầu của một con sơn cẩu to lớn, có trùm lông bẩm như đầu sư tử cái, lông bẩm vàng luột như tươi tằm, óng ánh như bùi kềm nhũ. À, hồng cẩu quỷ lông bổng vàng, cái đầu sải đàng chúa, đúng nó rồi tây sắc mà vương tứ túc, kẻ đại thủ của ta đang nằm ở kia rồi. Chỉ trong nháy mắt, máu trong huyết quản của Tráng Thanh Bộ Khôi chí hiếu sôi lên, chỉ trực nhảy xổ vào ra tảy liệt. Nhưng trí khôn của chàng đã vụt kìm lại. Nó nằm đó, kẻ đại cừu nhưng còn nguồn gốc của ta, mẹ ta đã chết, di hài hiện nằm trên lưng của ta, còn cha ta đâu không ai biết. Cha ta cũng bị nó tàn sát trước khi nó rượt đuổi mẹ ta lên tận biên giới Việt Tàu. Không ai biết ngoài nó là thủ phạm, chỉ có nó là giải làng chúa tinh quân hấp sát, nó mới rõ nguồn gốc gia đình của ta. Nếu hạ thủ nó ngay, dẫu nó có bị, nó sẽ đem theo bí mật gốc nguồn của ta xuống âm ti. Thủ bất nhược phải bình tĩnh đã, không còn cách nào hơn là phải ra mặt đối đầu với nó hỏi cho rả lẽ trước khi xuất thủ bắt buộc ta phải đấu chiến đường đường diện đối diện, hạ được nó ta sẽ phá tan hang ổ thiều cháy rụi cung a phòng để giải thoát cho những người khác như tướng hạng võ, thủ xưa nhập hàm dương, rửa hờn cho trăm họ rồi xem mang nó lên và làm lễ tế vong hồn cho sông thần mẫu thần. Mẫu thần sống hiền thác quan, hồn con linh xin phù hộ cho con thêm sức mạnh đấu sức, đấu trí với kẻ đại thù một con vật thành thiên, cực kỳ xảo trá và cao tài Tây tự trấn tĩnh, Minh Thần lùi nép sau khung cửa, chọn tay về đằng sau, ôm lấy gói di hải người mẹ đã bị hấp sát hơn 18 năm xưa trên biên thủy trùng khánh phổ. Vốn tính đà cảm, tuy mặt lạnh lùng, chàng tuổi trẻ lại thấy cay cay cánh mũi, vốn miếm mồi trấn áp, đưa tay vòn vén bức rẻm xương, tiến vụt vào phòng mà vương Nhưng ngay khi đó, bụng bóng đắp chăn, tài vội vàng và chụp lấy dọc tàu kéo thật mạnh. Lần này âm thanh không còn chìm nổi ồ ê, nhẹ nhẹ như trước nữa, mà như giống lên, nghe tựa như mà kêu quỷ hú, nghe vẩy rờn óc. Minh thần ghét trông vào, thấy bọn mỹ nữ cũng tiềm thuốc, thả dọc ngành hơn, loàng loáng dưới đèn vàng khói ảo, dọc chạy phi vút, ẩm rít vì vù như xoáy gọi hồn ma bóng quỷ. Cứ như thế, mấy hồi bất thần im lặng. Từ trong chăn, có một bàn chân sơn cầu đầy vút nhọn dơ lên, vầy lấy bóng tay, vệnh bờm vàng, phát tiếng âm u, còn khan rẻ trói thuốc. Mỹ nữ tế yêu nhũ hoa, túc hoa cung, lại đây, kiến chúa Sải làng. Lập tức có tiếng giả, hai cô gái khoác van đứng lên, khép nép bước đến bền dưỡng thất bảo, đứng ngay dưới chân xảy làng tinh, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Vào kiến chúa xảy Lang là điều đại hạnh, Mỹ nữ không phải sợ. Và cung mê hồn là vào cửa bồng laiỏa hai nàng vẫn đứng co cho bỗng xọt sọt cả hai tấm van vụt bay phất với rồi nằm phủ trên tấm chăn vóc còi hết sức lạ lời và theo nhịp von bay hạ xuống tràn vócc phập phòng từ haii cánh bướmối tóc của hai nàng kia cũng vụt sổ tung chảy rrò và gần chấm gót cả hai chợt bay về phía chúa Sài Lang coi như hai con trànn gi Cuồn dáng hai nàng hơi trao nghiêng về đảng trước, đường cong nét uốn trờn vần, bỗng đẹp dưới đèn vàng vọt như hai bóng hổ ly. Võ Minh Thuần tuy từ thủa Hạ Sơn chưa biết chuyện gió trăng nhan sắc đã gì, nhưng từ chất rất thông minh, nhạy cảm, chỉ nhìn qua cử chỉ nhỏ của chúa Sải Lang chàng tuổi trẻ thấy ngay cái điệu nghệ hào hoa, phóng giật của một cách phong lưu, tiêu sái thừa bản lãnh chung đụng với đàn bà. Chàng trai bất giác, đột lòng mà nghĩ đúng cử chỉ của ma vượng sắc, không phải vô nhan sắc, không thể có cử chỉ lả lơi tình tứ đến như thế. Ai dám tưởng kẻ vừa giật lằn von thành cánh bướm đậu trên mình là một con vật thành tinh. Ôi chao, chuyện thật quái gở, khách hảo hoa phong nhã nằm kia lại là một con chó sói. Trong kia, cặp mỹ nữ tế yêu cung đứng nghiêng chối vẫn chứa rất vẻ sợ sệt, bóng như có một bàn tay vô hình lôi kéo. Hai thân dáng của mỹ nữ đều chậm chậm đổ xuống giường thắt bảo, cả hai cùng cuống vội tay và hơi lùi giật về một chút, vội một nàng cất tiếng níu lo, "Bẩm chúa Xải Lang, em sợ." "Ha ha, nàng sợ chúa sao, đừng chốt Tây Ma Vương, vội đến mê hồn cung là điều sùng sướng, được chúa Tây đưa lên nước nhược non bổng sao lại sợ. Ngoan, hãy cười tươi lên nhìn chúa Xải Lang đây." Hai nàng chống tay đứng thẳng người, hai cặp mắt mở to, bỗng nhiên vẻ kinh sợ vụt biến sạch. Cả hai cùng nhướng mày, trên khuôn mặt cùng hiện rõ nét đam mê kỳ dị. Cả hai như không còn biết sợ là gì nữa. Rồi như hai con mèo đầy khát vọng, cả hai nàng cùng nghèn miệng cười tỉnh tứ, rướn cong người, giang thẳng bốn cánh tay ra như mời mọc. Và tự nhiên phá lên cười khánh khách, từ từ ngả dặn liễu xuống giường thất bạo. Xác diện thay đổi nhanh và bất ngờ của cặp mỹ nữ tế yêu cung làm võ minh thần ngạc, chẳng sức nhớ lại lời viễn chúa núi mã đầu Quảng Tây. Theo đó, trước khi bị con tình hấp sát, chính mẫu thân của nàng cũng chợt hóa điên cuồng, hoại trí, cam chịu nhục, van xin, cầu khẩn hiến dân thân thể cho chúa xảy Lang chỉ vì bà đã liếm yêu khí quái ác của con tình. A hai nàng vừa rồi sợ hết hồn, giật lại ngã xuống đầy vẻ mê say, có lẽ công bị tả khí của nó mê hoặc, đến nỗi quên cả kinh kiếp chăng? Rất nhanh, Minh Thần nhảy vọt lên phía sát nóc cửa mà dọn vào. Đúng khi đó, đầu có bờm vàng trên giường hơi ngóc lên, võ nhìn thoáng thấy một khoảng bên má con tinh và bỗng nhiên giật mình kinh dị, suýt bật tiếng ổ sừng sốt vì đó không phải là mặt chó sói mà là mặt người, đúng là mặt của một con người. Ánh sáng đèn vàng hắt lên khói xương quyện mờ nên một khoảng mặt trông cũng mờ loang lổ nhưng rõ ràng không thể nào hoa mắt trồng lầm được. Tuy vậy võ cũng sợ mình hoa mắt hay bị ảo giác chàng vội đưa tay rụi mắt lia lia trợn nhãn quang dòm lại nhưng ngày khi đó, hai bóng mỹ nữ tế yêu cùng cũng vừa ngã sát xuống bền đèn. Từ mép chăn đệm bỗng có một bàn chân sói thỏ ra biếu túng, nâng vụt lên cao che khuất hết cả nửa thân hình của mỹ nữ. Ngọn đèn che đơn cô gái ngồi hầu thuốc. Ngày sau khắc chăn vóc được nâng lên không khí căn phòng vụt trở nên yên lặng vô cùng. Năm cô gái hầu tiêm và hầu tẩu bỗng lặng lẽ đứng dậy cùng lui xó đằng kia. Đi vào khung cửa thông gần tấm bình phong, trong buồng chỉ còn xài lang chúa với cặp mỹ nữ. Tự nhiên võ minh thần cũng bị sự im lặng xâm chiếm tâm hồn. Chàng trai khó nghĩ hết sức, lòng bối rối cứ nấp trên nóc cửa nhìn vào. Lúc đó, mảnh chăn vóc đã che phủ quá nửa mình của mỹ nữ, chỉ còn hở từ nửa bàn tỏa xuống. Từ trong chăn, bỗng nghe tiếng khẳng khẳng gai gai vọng ra đến rợn cả người. Mỹ nhân, ngoan! Người đời chỉ một lần sinh tử, từ bội định cản khôn, hóa âm dương, mở tứ tượng, sinh bát quái hóa muôn loại. Từ ngày đó, muôn loại đều chịu kiếp phủ du, sinh ra đó, rồi ít năm sau, hóa đó, kiếp còn người cảng hóa phủ du, sinh thành trụ diệt. Một khoảng thời gian ngắn như ngựa qua cửa sổ, chịu đủ xót xa, vui buồn tạm bỡ, cho một cơn gió bụi, con người nằm xuống, hình ảnh tiêu tan, cái thức hồn kia hỏi có còn là gì. Hà hà, sinh xình, xình hóa hóa, cái hình phủ du, Mỹ nhân ngoan, theo chúa xài lăng vào cõi mê hồn sinh hóa. Tiếng nói càng nốc càng trở nên xa xăm huyền bí lạ. Và chìm mất, bỗng nghe tiếng cặp Mỹ nữ cười rú lên, giọng cười giòn như thủy tinh vụn, nửa chừng bỗng như nấc nghẹn, cười thét lên, nghe như con heo bị chọc tiết. Dưới mép chẳng vóc, hai khối bản tọa và sáu cặp đùi túc hoa, phùng vẫy lên đảnh đạch như điệp phẩy vôi làm cả tấm chăn cũng nảy lên mảnh von nảy xuống mắt mở trừng trừng minh thần ngó hai cặp đùi dẫy dụa liên tưởng đến đuôi con thạch tùng bị chặt đứt bên tai của chàng tiếng cười thét từ trong chăn vọng ra nhỏn tựa rủi xiên làm chàng càng sôi máu hận nó đang làm gì kìa còn tình sói cặp nữ kia sao thét dữ như thế chắc chàng bị con tình hấp sát hấp sát hay hiếp sát đây Cảnh tượng thật gớm ghê, ta nên ra mặt chưa? Mẹ tà xưa cũng bị thế này sao? Đột nhiên chàng trai thấy rúng động cả tâm thần, bung vụt mình xuống. Hình ảnh cuộc thảm sát 18-19 năm xưa hiện lên trờn vờn phản phất như có tiếng trú thê thảm nơi biên thủy phần màu. Hít bột hơi dài, mắt ngó trừng vào trong, hai cặp đùi ếch vẫn dãy ruộng cùng tiếng cười nhọn, xương khói mở mở. Võ Minh Thần nghĩ ngay tới mấy chữ mê hồn cung, tàng hình cung, hóa sinh cung. Chàng trai quyết định nhanh như tia chớp, tỏ thay toan gạt rẽ tấm rẻm xương. Nhưng bất thần, tiếng cười rú trong chăn vụt tắt, căn buồn quái ác bỗng rơi vào im liềm như trong quảng tài. Mơ hồ như có tiếng âm âm trầm trầm bên tai. Hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa hóa tường trao tràng từ trong chăn phóng ra mà sa xăm như tận thế giới nào, thinh linh có tiếng ma vương thét nhỏn. Gái vũ dụng đỏ ra thắm thịt, nú đanh lưng eo, đùi dài lằn người, nhân khí tiên tiền bất túc, nửa chừng đã đứt hơi. <cười> Tốn công nuôi, bay đâu đem hai đứa gái vũ dụng ra cho chó sói ăn thịt. Lập tức nghe tiếng dạ vang âm đầu đầy nhưng chẳng thấy bóng nào chạy vào. Bỗng xịt nền đá giữa buồng chợt tụt xuống một mảnh để lộ ra một lỗ huyện, được độ thước vuông đèn ngòm. Rồi từ dưới lỗ, lử lửa chui lên hai bụ đàn bà to lớn phốt pháp như con trầu mộng, mặt mày ghê gớm, không khác gì con quỷ cái từ dưới đất nhồ lên. Hình thu mặt mũi hai bụ này cõi phát gớm, không thua chim bụ giả xoa trưởng pháp bản nãy, khiến cho võ mình thần ngó tới phải nhằn mặt. Bộ điệu của hai mũ trâu trương trồng tiện nghệ hết sức, môi dày như miếng thịt trâu bồi phẩm đỏ, ngực, mông như mấy đụn rạ, bắt, mắt ốc, lồi, nháo, láo liên, tựa đèn phà vậy. Hai mũ vừa nhô lên đã nhè rằng cười khan, dòm vào gian buồng quê Bình Phong, bỗng mũ ta cầm một con dao bầu to bản, to hơn cả dao bầu dân thọc huyết, chẳng biết để làm gì. Không hấp tấp, hai mụ này đi hai bước về phía bình phong, đồng cất tiếc thé nhọn như đọc bài thuộc lòng. Nô tỉ đã đến, đợi lệnh của chúa truyền. Trong giường thất bảo có tiếng xài làng chúa vọng lên khản lạnh như đồng, nhưng như gai đâm nạo mặt nữa. Hai đứa con gái này bổ dụng, xác to khí đoạn, chưa chi đã đứt hơi, tụi bay dẫn chúng ra cho chó ăn thịt. Hai mụ mập cùng dạ, dàn hàng đôi tiến lại, lách qua bầu bình phong, đến bền giường thất bảo. Cự chỉ dập khuôn, hai mụ vừa lôi giật, vừa lùi một bước dài. Sát tấm bình phong, nghe bảnh bạch, hai tiếng tay vỗ vào thân thể. Dưới đèn tay loảng đoán cả hai thân hình mỹ nữ đã cứng đơ, lửng trong không khí. Hai cặp đùi buông thóng các mặt nền chừng hai ba căng tay, đủ đưa vắt vẻo như con búp bề trèo. Minh thần trừng mắt dòm kỹ, bỗng phát ớn người vì hai mỹ nữ đã bị hai bụ mập kia xoắn tóc túm bều lên như bêu hạch còn ngoé. Dưới vùng ánh sáng vàng vọt, cả hai nàng quay tứ phía, bốn con mắt trợn trừng trắng giã như dòm người. Không, chỉ là bốn cái lỗ huyệt sầu quắm con người trọng mắt đã biến tiêu và cũng chẳng còn là hai cô gái mới vừa đẩy xuân xanh hờ hớ, căng đầy dựa sống nữa mà là hai cái xác không hồn đúng hơn chỉ là hai cái túi ra vì bao nhiêu gân thịt đã tiều hết hai mi nữ chỉ còn xương bọc ra hoặc nhiều lắm chỉ còn dính ít thịt thừa chỉ đó không cần quan sát lâu Võ Minh Thần cũng hiểu ngay hai mỹ nữ tế yêu cung này cũng vừa bị mà vườn hấp sát đúng là cuộc sinh tử biến hình này xảy ra trong trước mắt toảng như cơn mộng ảo nhanh hơn cả ý nghĩ của chàng khiến chàng trai thoáng sinh hối hận và đã không nhảy vào ngay khi nó lột văn trùm hai nàng kia Đang nghĩ loàn quanh, bông lại thấy hai bộ mập dơ vụt hai cái túi giả lên cao, hai bộ ngừa mặt dòm tận mắt hai cái xác này, đã hóa bất thành nhân rồi y hệt như hai con quỷ vớ được miếng mồi ngon, hai bộ vùng nhen anh cười khăn, xí luôn mũi vào mặt túi giả hít lấy hít để không khác người hít hòa thờ bậy. Và vừa hít, hai mụ vừa khẩn cưỡng bỏ ra giữa phòng, tay vẫn bều hai cái túi da lừ lừ chui luôn xuống lỗ huyệt đèn ngọm. Dưới vùng ánh sáng vàng vọt đầy sườn khói, võ minh thần còn thấy hai cái túi da người đu đưa lùng lặng, sườn của lục cục, hai mụ mập hồn hít chùn chụt còi đến phát gớm. Chỉ nghe tịch một tiếng, viên đá dâng lên, lỗ huyệt kín như bừng, hơi gió tạt tốc đại phả vào mũi võ minh thần, một mùi tanh khắm đến lộn mửa Bộ tình hít phải, suýt hát hơi, mái chẳng đã kịp hám lại ngay khi vừa chảy mũi. bất giác võ liền tưởng đến mùi di hải của mẫu thân, suốt 17 năm quảng trong hàng đá, mở ra vẫn nặng mùi, điều quái gở này xưa nay trên đời chưa hề thấy. Có lẽ do phép hấp sát phi phạm của con tình sói, yêu khí của nó đã liếm vào xác và ướp mái mùi xu uế cũng như cổ nhân ta xưa đã có thuật ướp xác luôn cả hương thơm thò. Mùi tanh cắm khủng khiếp đến thế, vậy mà hai bộ quái mập kia cứ hít hả rối rít. Kể cũng lạ, có lẽ bụi đã hầu xác lâu năm nên hoác nghiện cái mùi hồi thối, chẳng khác gì giống ma cả rồng thèm ăn bẩn vậy. Đúng là oản nghiệt. Minh thần đưa tay xua mùi xú ế, bất thần nghe xài làng chúa quát gọi với vẻ như vừa út giận. À, bay đâu? Rất đà là cửa huyệt đã đóng ập hàng chục giây bỗng lại xịch mở, hai mụ mập thò ngay đầu lên mà kêu ra. Không cho cháu ăn, tiêu gần hết gần thịt còn gì, đem bỏ vào bảo tàng viện, mai ta cõi lại. Hai mụ mập lại bên túi da, ghẽ mũi hồn hít, vẻ thích thú hết sức, làm minh thần phát gớm, chỉ nghe kịch một tiếng, náp huyệt lụi kín như bừng. Mơ hồ, trong chăn vóc chợt có tiếng thở phì, vong vẳng giọng khàn xa xăm như kẻ nói trọng mộng. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện khác thường trở lại như buổi khai, sinh sinh hóa hóa cái hình vũ trụ, hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa hóa tượng càn khôn, hữu cản khôn. càn khôn, khôn biến hóa thập tự nhất sinh, càn khôn, càn khôn hữu càn khôn, biến hóa càn khôn sinh nhất thập tự. A, sao đêm nay có chuyện lạ thường, lòng ruột xốn xang, huyết khí đảo điên, hấp phát thoái hồi nhị thập thiên dị thượng. Có triệu chứng chi đây hay khí lực Nó tiền tiền bất túc Tiếng lầm bẩm trong chăn Vọt tai võ câu được câu trăng Có lúc tiếng chìm hẳn nghe công rõ Chỉ loan thoáng một hai tiếng quái gỡ Lạ tai như không phải ngôn ngữ Của giống người trên trái đất Minh thần nghe đến câu sau đêm nay Lòng ta xuống sang có triệu chứng Chi đây chàng trai bỗng giật mình Một cái nghề thầy linh tính của nó Cảm thấy chính là chuyện chàng hiện nấp ngoài rẻm xương này Nhưng rất may, có lẽ con tinh tuyệt không ngờ điều đó, vì nó ninh khó có kẻ nào đủ bản lãnh thập toàn để có thể độn thủy vào tận cung a phòng lần đến mê hồn cung tinh viện này êm ả quả biết bao cửa tử vi phạm. Chợt từ trong chăn vóc, tiếng rải lang chúa lại cất lên trầm khản. bảo nó dẫn Tây phi đêm nay chúa ngự Tây phi. Giọng của nó vang âm như bốn bể vẫn im lặng, chợt nghe vẳng có tiếng dạ xa xôi. Góc phía sau, bông lại có tiếng the the nhọn hoát từ đâu vọng âm tới, cũng ị hệt tiếng nói trong máy phóng thành. Khải chúa, Tây phi nường nường không chịu xuống tắm thủy phương trì, bảo chúa đã cho phi tùy sở thích. Khải chúa, vì mường ta nhất định không chịu rời tay phi, bảo phải đích thân dẫn phi tới dân chúa ngự mới chịu. Phía bảo phía lấy chuyện phí vô cực tráo hồn nàng mạnh doanh làm gương. Phía không muốn mắc lửa như công tử bổ nước tận. Nên chỉ bằng lòng trao cho chúa. Trường pháp nô Tỳ chưa dám áp dụng luật A phòng với bực trưởng quản tế yêu cung. Hà hà con gái phỉ mường la bướng. Chúa thích. Chúa thích lắm. Dẫn đường đường tơ đầy màu. Chúa động phòng cho cả phỉ theo. Xa xôi có tiếng giả mơ hồ. Trên giường thắt bảo. Lúc đó mép chăn căng dương cao mới từ từ hạ xuống nhưng vẫn trùm tận ót của ma vương cậu quẩy Ngày lúc đó, bọn gái hầu thuốc chợt lặng lẽ đi vào ngồi chỗ cũ Tiếp tục, võ minh thần đã toàn nhảy vào lại cố nán Chàng đã đẩy mưu đánh phủ đầu một đòn điện công vào thẳng thất khiếu ma vương cùng cả mây hồn nguyễn khí lẫn cường khí kỉnh phong kiềm, có... kiềm chế nó để truy tầm tận cốc thân thế của mình, nên cứ nấp buồn ngoài mà đợi Trên giường, bóng xải làng chúa, thổi kèn dọc tẩu nhà khói liền miên, rồi kéo chăn trùm cả đầu. Chỉ thỏ mõm ra ngậm dọc, ánh đèn lung linh thỏa giường thất bảo. Mình thần chỉ muốn dò mặt nó, công cách nào thấy được, vì nó ngoảnh mặt vào trong. Trên giường thất bảo, ma vương tây sắc vẫn trùm kín chăn mà nằm. Mấy nàng hậu thuốc cũng ngồi nghỉ tay, điềm nhiên như mấy phò tượng bạch thạch. Chợt có tiếng ma vương trong chắn phát ra, Cho bọn mì vào, không phải chầu tinh viện nữa. mấy bóng nữ giả kính cẩn đứng cả dậy, bỏ cả căn phòng xế sau góc bình phong, mâm đèn dọc tàu cả năm bộ vẫn để nguyên. mê hồn cung, ánh đèn dầu vàng động, cối phủ dung, hàn khí mờ mờ, cảnh trí coi càng như trong huyền mộng. Im lặng đến vô cùng, bỗng nghe tiếng bụ dạ xoa trưởng pháp vang ầm thé nhọn. Khải chúa, tây phi đường đường đã đến chầu, có cả phía theo còn đợi lệnh chúa truyền. Trong chăn, tiếng mà vừng hát ra Cho vào Võ nghe sát rẻm xương Dòm vào, chợt nghe có tiếng cửa xịch mở Tiếp theo tiếng mảnh trúc Xương chỉ đó dao động lách tách Rồi từ nèo cuối tinh viện Đối diện chiếc giường thất bảo Bỗng hiện ra cái bóng mập như trâu trương Của mụ dạ dọa bản ấy Tay mộ cầm cây gậy đen Tâm đới quanh mình còn rắt dao bầu Cùng với nhiều món tạp dụng chỉ nữa Mụ tiến vào chừng 3 ba thước thì dừng lại và ngay phía sau mộ thập thò lão phìa mèo mường la nàm Cương cùng cô gái khen lang tẩy phì. Lão phìa nhìn quanh hai con mắt lão còi lão liên như bắt giặc và vừa bước vào lão đưa tay kéo mụ áo giả xoa và nói Cùng chúa đầy ư, Ôi chào cung động gì mà xương khói mờ coi như động mà động quỷ thế này chúa xảy làng đầu. Mụ giả xoa trợn mắt xuyệt vẻ sợ sệt Vội vàng vào phía giường thất bảo. Nàng mèo khen lan, rón rén bước theo trà Hai cha con dòm vào giường thất bảo. Nhưng khu giường này có bình phong quay quanh, chỉ thấy bên trong ngọn đèn dầu lở mờ, đặc dệt. Bóng chằn gấm nhô cao trộm kín gáy. Chỉ riêng võ Minh Thần nhờ chỗ nấp thuận tiện dòm qua kẽ hở hai mảnh bình phong gập lại nên mới thấy thấp thoáng bên trong. Hai cha con lão phìa đang ngấp ngé dòm, Bỗng xịt, bình phong từ từ chạy trên nền phòng. Loáng cái đã xếp thành một mớ dựng sát vào vách. Cả khu giường thất bảo mở ra dưới mắt mọi người. Không khác gì có một bàn tay vô hình vừa xếp lại. Từ trong chăn có tiếng ma vương sắc khát ra. Cha con phiền mường La nam cường đó ư. Vào đây, đường biên thủy xa xôi hiểm trở. Phía tuổi tác đã cao, còn chịu khó đưa tay phì làn tới tận A phòng cung. Tấm lòng đó trời không phụ. Chúa xài lang rất bằng lòng Sẽ có nhiều châu báu tặng à Giọng xài lang chúa vang âm Trong căn phòng lặng Tùy vẫn gài sắc nhưng đầy vẻ dịu dàng Kẻ cả không các giọng vua chúa Bảo thần dân Làm võ minh thần hơi ngạc nhiên Càng gây thay cùng cách còn tinh Muôn mặt thạo đời Dường lão phìa nghe qua chuyện thấm nhuận mưa móc Có vẻ thích chí lắm Lão phát cười hì hí Xoa tay vào nhau Rón chén bước lại Miệng hỏi cột lộn nằm trong tràn là mụ mập lại trận ngược mắt chỉ ra điệu xịt Võ Minh thần đảo lìa mắt nhìn từ chỗ cha con lão phìa vào giường thất bạo ánh sáng vật vờ xương khói vấn vương bỗng tia mắt của chàng bắt gặp một vật gì hơi động đậy xế trên ngọn vách sau giường thất bảo Giáp Trần xế trước mầm đèn trang vội chú mục giòm cho thấy vật đó lấp lánh to đầu lòng lành ngon k kỹơi hay đó là một tấm gương tấm gương đồng màu bới bức tranh trèo đấy từ ngọn tường bỏ ra, tròn xoe thoát đã nằm dán ngay vào hình thêu trên bức tranh, coi y hệt miếng kính tráng kim thưởng thấy, tâm gương tròn chiếu về phía cha con vìa mưởng la, có lúc nghiêng cả về phía võ minh thản đang ẩn, làm chẳng giật cả mình, lùi vạt vào xó, nghĩ ngài đến chuyện Tào Tháo hiến đao, Tào Tháo lãnh sứ mạng vào đâm Trác. Đúng lúc đồng trắc nằm quay mặt vào tấm gương, tà tiến vào khu đao trực chém mới chợt thấy bóng đồng mở mắt dòm trong tấm gương phản chiếu. Tà thất kinh, nhanh trí quỷ đuồn xuống là bộ hiến đào quý rồi kiếm cớ tháo chạy. Nhưng đầu thời, thấy tấm gương võ lại lé ngày ý khác bèn nập phục xuống lựa chiều dòm vào gương, xe mặt của mà vườn. Đúng lúc võ chiếu đúng hướng thì mép chăn cũng từ từ trở xuống chút tận mắt mà minh thần bỗng muốn một cái thất đột cả tim, khi thấy rõ từ chỏm đầu con tinh xuống tới mắt, vì chỏm là chỏm lông vồm vàng, hai tay vẫy nhưng phía dưới lại là người, mắt người, hai con mắt sáng rực địa điện quang phản chiếu trong gương có còn đầy uy tợn, còn từ mắt xuống che kín. Trán người, mắt người, đúng trán mắt của người phía dưới chắc chắn là mặt người phải chăng tây sắc tình quân đạn luyện tới độ hóa được mắt người nếu có thể hóa hình người nó sẽ thành một thứ tài ách gớm ghê cho thiền hạ nó sẽ sống lẫn với loại người khó có cách phân biệt giả nhân Minh thần tuy nhìn vào nhưng sợ mặt mình phản chiếu trong gương bị lộ nên vội quay nhìn hai cha con lão phỉa mèo chừng ngó lại ma vương trùm kín mặt tấm gương vẫn còn sực nghe tiếng xài làng chúa bảo Đêm này, chúa ngự Tây Phi, phìa hãy theo chúng ra ở tạm cùng ngoài, sớm mai chúa gặp Tây Phi vào đây. Cả hai cha con lão phìa cùng đi vào, còn cách giường thất bảo dằm bước, mùi dạ xoa chợt xẹt vào, vẫy lão phìa, nhưng lão phìa cứ giỏm quanh chợt cười hì hí. À, chúa xảy làng hút thuốc viện, cho phìa hút với, từ bữa rời mượn la, phìa chưa hút, nhớ lắm tiếng mà vựng trong chằn vọng ra, dạ xoa bảo mỹ nữ cùng ngoài Tiêm Hầu phi ạ, chúa sẽ tặng châu báu. Lão phi cười hí, không thích châu báu, không thích một chút nào đâu, mà cũng không thích hút một mình, vì thích món khác cơ. Muốn chi, muốn xem mặt chúa giải lang xem xong ăn thịt chó. Vừa nói vừa cười, lão phi giơ tay lên như vậy gọi, bất thần nghe đến vút một tiếng tiếp điền một tràng thụt thụt phập phập, Võ Minh thần hơi giật mình, vén kẽ rèm sương giòm, chỉ thấy hai cánh tay của lão phỉa vùng loạng loáng, cả nàng mèo khẽ ràn vi cũng tít, nghe huịch một tiếng, Dạ xoa bắn tung lộn người vào phách, kèm luôn tiếng kịch, Mộ Dạ xoan nằm rụp một xuống chó buồng, và lọt thỏm xuống lũ huyệt Trang thụt phập vừa dứt đã nghe hai tiếng Phật lớn rung chuyển cả mâm đèn, giường thất bảo rồi tất cả vụt im. Trông vào hiện ra một cảnh lạ mắt trên giường. Chăn vóc đội hình ma vương vẫn nằm lù lù suốt từ đầu xuống đến chân. Điệu đào cắm một hàng như đồng nhím ngập lút cả cán và hai cha con lão mèo đứng hai phía cảnh giường. tay lão phiều cầm một sợi xích sắt căng thẳng. Đầu kia một lưỡi đại phù cắm Phật hết 2/3 ba, chém ngang cần cổ của Mã Vương, xuyên qua lẫn chân phốc, con nàng mèo Ken Đăng Tây Phi tay còn cầm đốc gương đầm suốt qua sườn Mã Vương, ngập hơn cả gang tay còn chử ra. Và trong phòng im lặng như thầm, thứ im ỉm đến nổi da gà, trên giường hình Mã Vương vẫn đắp chân lù lù. Chỉ trong nháy mắt, dưới đèn hai cha con lão phiột trở nên nhanh nhặn khác thường. Hai người liếc nhìn nhau, nhìn quanh buồng vắng, nhìn vật bị đâm. Bỗng cái giật mình tay gươm búa, nghe soạt tiếng đợi búa gươm rút ra, đã lôi theo cả tấm chăn rộng. Lão phìa vội chụp lấy tấm chăn, rút vạch một cái, và gỡ nốt mấy chỗ còn mắc cán rào. Và cả hai cùng kêu rú lên, à còn tình bẩm vàng, làm võ cũng phải rột lòng Vì dưới lần chăn phóc vừa hiện ra một cái thây sải cứu lông vàng nằm co có cóc, hàng chục mũi điệu đào cắm dọc mình mẩy, cổ bị búa chặt gần lìa, nằm không động đậy. Đắp ngoài rèm dòm vào, nhớ bức bình phong đã xếp xó, võ mình thần trông rõ mồm một cả từng dấu máu đỏ lòm đẫm mình còn xải cứu lông vàng. Trong thoáng giây chẳng không khỏi bằng hoàng sứng sốt vì dưới đèn đúng là hình thù của con hồng cầu quầy lông vàng có bầm sư tử. Tẩy sắc tình quân, vườn sắc À, gớm thật Hai cha con đảo phìa mèo kia Là nhân vật nào dám đội lốt gái tiếp cung Lần vào tận xảo huyệt giải làng chúa mà hạ thủ Coi thế phóng đao, búa Đúng tay cao bản lãnh Gàn góc hơn người Hừ, Thật không ngờ Trách nào có lúc coi hèn hạ ngây thơ có lúc chợt dở chứng khó hiểu Như lúc trong lò nấu sáp chẳng hạn Nhưng xài lang chúa thành tinh cực kỳ quái quỷ, có thể nào bị đâm chết dễ dàng đến thế sao? Hừ, chẳng lẽ uổng bao nhiêu năm nung thủ nấu hận của mình ư, vổ lý. Chỉ suýt chút nữa, chàng tuổi trẻ đã nhảy vọt vào nếu không vội kìm hãm lại, định ngay thần trí. Trong kia, hai cha con lão phìa thấy hình con xài cứu lông vàng nằm chết trên giường thất bảo. Cả hai cùng bật tiếng trao mừng, lão phìa qua thấm chành đẫm máu ném vào sót, tay gãi gãi nhẹ lưỡi búa cười hà hà. Mà vườn sắc, cái thây sải cứu lông bờm này là tây vương sắc thật ư. Hà hà, ta vẫn tưởng chúa sải lăng thành tinh ba đầu giáo thay, hóa chỉ có bốn chân một móm, nằm hút túc viện trong hàng động, vẫn có thể chết như con chó bốn chân. Tranh xó đâu, hập xa đầu, yêu khí đâu, không lẽ nhà người chết êm nằm đó. ha hà, bật thay, bật thay, ta tưởng chỉ thử mấy đòn gió chơi, ai ngờ đòn thử lợi hại đến thế. Nàng mèo khen lan, vườn nói nhanh, hạng ổ mà vườn có nhiều cạm mấy, phải đi kiếm chỗ nó nhốt chị bạc Piaja ngày mới được. Minh Thần nghe nàng nhắc đến tên bạc Piaja, không khỏi rột lòng, đoán hai cha con lão phìa chắc là người thân của Khao Lan nữ chúa. Chàng chưa tính nên nhảy vào, hay, đưa, hay là cứ đứng yên ở đó. Chợt nghe nàng mèo hô nhanh lên sư phụ, cả hai đứng cách giường thất bảo hơn một sải tay, cùng xuất hữu cô vụt về phía xác xải cứu rút dao bằng điện kình. Nhưng lưỡi dao vừa nhô lên được nửa lưỡi chợt dừng lại như mắc xương không rã nữa, cả hai vận lực qua mớ khác nhưng một hàng hơn chục mũi dao đều mắc thế, lạnh mãi không rút nổi. Bực mình, cả hai buông tay tiến lại, to tay chụp cán nhỏ, Minh Thần lấp ngoài bỗng rụt tim thấy xác xải cứu nhấp nhô, bất thần cô gái mèo Khang Lan vùng hô, coi chừng Cả giật phát cả mình, chỉ nghe véo véo, cả chục mũi dao bỗng bắn vút lên, sáng loáng, bay vọt lên, liệu đao vọt tròm khăn mèo, bật phóng lên trên trần, nghe keng keng, tué lửa, rồi lại lướt trả tả xuống dưới, cắm phẩm tập xuống giường thất bạo. Mảnh khăn bị rớt, bay như cánh bướm, hai cha con lão phìa cùng lùi lại thủ thế, nhưng tất cả lại im lặng như cũ. Chẳng khác nào cái thây bị tức hơi đầy hẳn rào lên, cả hai thoáng ngư ngác Kình nghi đứng ròm, lão phỉ quay búa thả véo một cái, chính hep phập một tiếng nhẹ nhàng, lưỡi búa đã chém đứt hằn cổ của con sải cứu, cái đầu văng về phía đầu giường, nhưng lưỡi búa đã cắm sâu xuống giường nhổ không được, kinh hồn, bóng cái đầu sói vùng trâu lên một tiếng gai người, bất thần vọt lên táp lão phỉ, cảnh tượng quái đản làm hai cha con lão không khỏi giật mình sửng sốt tay đằng nhỏ búa, lúng thế, lão phỉ vội xoe tà thủ gạt bịch mõm sói đi. Tuy lão vẫn chắc chắn như đồng, cái đầu sói bắn văng vào vách, nhưng nó lại nhảy xổ ra lần này, tỏ ra nó há mồm nhè nhành táp cổ của lão. Lão nổi cơn đưa tay đấm bốp vào cái đầu sói, cái đầu lại bắn văng đi, nhưng tay lão vẫn muốn tề trộn, còn đang đấy làm lạ, thình lình cái ma chó cụt đầu bay chồm lên và quơ vút vỗ cổ gái chó mà chó quái, cô gái mèo muốt gầm đâm lạ thay, cái sắc xải cứu cúi đầu, xẹt áo sang bên tránh. Rồi lại chồm xuống, cái đầu đằng vách cũng nhảy lại cắn lão phỉa, hét lên một tiếng, nhổ búa, lập tức quay vồ vừa chém vừa trợn mắt mã quất. Chó tinh phải mày lạ mà vượng sắc, chó yêu chó quỷ cụt đầu còn hưng, tào há sợ loại tinh chăng, hai cha con lão phỉa di động kiếm búa quần thảo với đầu sói, xác cột Cảnh đấu chiến quái đạn khiến Minh Thần đứng ngoài không khỏi đây làm lạ, nhưng chỉ nhìn qua mấy đường xói cụt đầu vườn gồm búa, chàng đã hiểu ngay điều bí ẩn dưới cảnh tượng phi phạm, và chàng cũng chợt thấy lòng nhẹ hẳn như vừa trút được vạn cân trì trước cái chết quá bất ngờ của hình xác mà vương. Trong phòng bất thần, cái đầu chó sói lao vụt tới dính liền vào cần cổ cụt, rồi con xài cứu có lông bờm mang cả cái thây còn đẫm máu, nhảy trồm trồm qua đầu hai cha con đảo phìa, há ngoác mõm, nhả nành nhờn, đớp phập vào hai người. Làm cả hai phải xoay trở vùn vụt, tiếng chó sói nhảy trồm nghe vun vút, cực mạnh tợn, loàng loáng đứng ngoài, chỉ thấy hình thù của nó di động, vàng vàng như một luồng sáng, hết sức thật tốc. Trước nó còn nhảy vờn quanh gian buồng thuốc viện. Sau nó nhảy dài hơn, có lúc ra tận châu võ minh thần nấp ngoài. Tiếng xé gió nghe đến ớn lạnh. Vào tay khắc chắc xe bị cắn như bỡn. Nhưng hai cha con lão phìa này bản lĩnh cao cường, xoay trở vụn vụt, đánh đỡ đầm chém như chớp. Thoát trong buồng, chỉ thấy ba cái bóng xanh xanh vàng vàng vì vút đảo lộn lẫn với ánh tép sáng lỏa. Đặc biệt nhất là cả người lẫn quái thú đều dụng thuật kinh phù, Tùy mạnh và êm gọn vô cùng, cả năm ngọn đèn phủ dung vẫn không ngọn nào bị tắt, bỗng nghe lão phỉa quát lớn. À, còn cho mà cho quỷ này gớm thật để coi mi cô cưỡng nổi quyết lạnh không? Dứt lời, cả hai vệt lùi vào một gió, sát vách cùng đưa tay bắt quyết, đánh chát một cái, cắn chót lưỡi, đọc quyết và phun phì phì, máu vào cái bóng to lớn vàng vàng vẫn di động trước mặt. Ngay khi quyết vừa đánh ra, bỗng nghe con chó quái cười ré lên một hồi sảng rồi bất thần nhảy tới đứng lù lù ngay bên giường Tất Bảo, rướn mắt giòm hai cha con lão phỉ. Giữa đàn, hai cha con lão phỉ đều giật nảy mình kinh dị, với con cứu lông bờm lúc cần cổ đứt mới lấp đã liền như thường, các vết rão đầm cũng biến đâu mất. Máu me cũng sạch như lau chùi lông vàng ống ả, cả hai con mắt đỏ khé như than tẩu. Con hồng cầu quẩy bầm sư tử vàng đi hai chân, ngửa mặt, khẩn cưỡng cười khà, giáng điệu quen thuộc của mà vương sắc. Mà vương sắc, mi tình chúa hồng cầu quẩy, mi vỡ đứt cổ, mi sao, phải mi chăng Lão phìa mèo không nén được kinh dị, hình thù sai cứu lông vàng đứng lù lù, tuyệt không còn dấu vết đứt cổ thủng bụng. Con hổm cầu quẩy đi hai chân, khạc cựỡng, phát tiếng cười âm u rợn rợn. Lạ sao, bản vương tinh chúa Xải Lang Tứ Túc hấp sát đây. Ha ha, ngươi tưởng đã chém được bản vương hay sao? mà vừng xác chúa tể thế giới Xải Lang Tình dữ đến hắc răng, đâu có thể chết vì gươm dao súng ống phàm trần, biết không? Cùnga phòng này nay không kẻ nào xuống nổi. Này có một kẻ dâu dài, một nàng xuân sắc dám đòi lốt cha con vìa mượn la tới tinh viện, một tận mê hồn cung là giỏi lắm. Lão phi, cô gái mèo vẫn lăm, lăm tay bố thái gươm, mắt nhìn Tây Sắc Ma Vương, chừng vẫn chưa hết kinh nghi về chuyện kỳ dị trước mắt. Ma Vương phát tiếng ầm ầm lạnh lẽo. Phạm Nhàn, Nguyễn Bá Linh rốt chỉ là một tên phù thủy thường. Còn Nguyễn Bá Cường đất Hải Dương lưu lạc sang tàu, theo bọn thoát hoan sang đánh nước Nam bị chém rụng đầu, nay còn mọc nổi đầu khác. Xài làng chúa thông thiền quán địa, tu luyện cản khuôn pháp, lại không lắp đầu phạm nhan được sao? ha <cười> hà, cùng à phòng xuống dễ, lên khó, bọn ngươi tài gì mà thoát nổi. Hai cha con lão phìa nhìn nhau, cùng lùi một bộ, cô gái thét lành. Tình chó, Mỹ bắt đàn bà con gái nhốt trong hang ổ, hấp sát tàn hại sinh linh, trời đất không dung, người người đều oán, thầy trò ta xuống đây cứu người thần tích, khồn hồn thì thả mau ra, bằng không dẫu Mỹ yêu thuật cách nào cũng đừng hỏng hại nổi thầy trò ta. Mà vương giọm cô gái mèo, nó hơi nghiêng đầu, bơm sư tử lòa dòa trước trán coi như gấu ngựa, nó phát cười gai gai. A, cô nàng đã ai đổi lốt cái mèo mưởng La Nam Cương coi còn đẹp hơn gái mưởng La. Ha ha, xứng đáng tây tế yêu cùng, thần thích là đứa nào? Bản vương xải làng chúa cùng a phòng đẩy mỹ nữ sao nhớ nổi. Lão, lão hãy đổi lốt kia là ai? Lão phiá quạc mắt quát: Tẩy sắc tình, học trò ta là gái bạc nữ chúa Piaja, nó đang ngoài rừng về thăm cha bị mì lửa bắt đem đi. Ta lặn đổi khắp thượng du theo dấu vết tới mượn là mới biết động hang mi dưới đáy hắc giang, ta mới đòi học trò biết điều đem trả mau. Giấc lời cả lão phìa và cô gái mèo cùng dắt khí giới đưa tài bắt quyết, Minh Thần đắp ngoài nghe tỏ lòng cảm động mà nghĩ thầm. À thì ra là sư phụ của bà Khao Lan con nàng mèo kia chắc là bạn học. Cả hai xả thân đi tìm cứu khảo Lan ta đứng ngoài này phải lưu ý ám trở mới được. Bỗng nghe tiếng ông giả quát lên một tiếng lạ tay chừng đọc chú đánh chú Sải Lăng mà vương vẫn đứng yên bỗng đổi giọng hét chìm. Giả ngốc mì tới số mới vào cung A Phòng mấy cái quyết thầy mo mụ ké đã làm gì nổi chú Sải Lăng ta cho tử sức với lũ nô bộc đàn bà trồng cung bay đâu Lời nó quát chưa dứt, quyết thầy trò cô gái đã tung ra, nhưng lạ thầy, tay sắc vẫn đứng yên phát cười gài rợn. Thấy quyết linh không hạ nổi con tinh, ông già, cô gái lại cùng xuất thủ, định ra đoàn phản phong, nhưng bất thần nghe kịch một tiếng. Phóng đã mở ra một lỗ huyệt tối om từ dưới bắn vọt lên hai mụ đàn bà, mập như hai con trầu trường. Chính mộ vừa hiết thay màn lúc nãy, mụ nào cũng cao khoảng thước bảy, thước 8 mắt nhồi ốc, tay như một cái cột. Bỗng mỗi mụ cầm một con dao bầu, coi người không ra người, quái không ra quái, dường mắt ốc nhồi như mấy cục tiết. Tây sắc khất hàm, mồm cài gai, gai, bắt hai con mỗi kia cho chúa, để nó sống. Lập tức hai mụ dạ xoa cung mê hồn tiến lại trước mặt ông già, cô gái, hét lên mấy tiếng kinh dị, nhảy sổ tới mà chém. Ông già và cô gái không hề ngán, cùng rút khí giới ra, hét lớn mà quạt điện trị ngẹt khắc chặt, khí giới chạm nhau tóe lửa, bốn cái bóng xẹt ngang dọc như bốn con thú dữ loằng loáng dưới đèn. Bất thần nghe keng một tiếng, tiếng một con dao bầu bắn tung về phía Tây Sắc đứng, nó thở thẫn chụp dính, chỉ nghe huịch một tiếng, Mùi dạ xoa bị một ngọn cước đã bắn vào tường. Ông thả luận búa xoẹt bay trọm tóc, theo quật rớt luôn dao bầu mù kia. Cô gái thừa cơ đá luôn một ngọn cước, mộ ta ngã lộn nhạo. Nhưng cả hai võ đứng dậy toan nhảy xổ tới. Mà vườn ném dao, hai mũ bắt dao, nhảy tót xuống đỗ huyệt mất hút. Tây sắc cật vụ Đáng được chúa xảy lạng tiếp. Coi đây, chúa xảy lạng bắt bọn người. Dứt lời, nó thổi phù một cái. Từ trong mụm sói tinh, bày vút ra một luồng hắc khí, chụp tốc ông già và cô gái. Cả hai đã để phòng, cùng vận kinh phong quật luồn hắc khí. Nhưng tây sắc đã lắc lư xẹt sang bên. Thọ chân trước mà vổ. Cách khoảng bốn bộ từ chân sói bay vút ra hai đuộc huyết khí giống hệt vuốt sói, vổ thốc hai người. Cả hai tung đòn kình đỡ gạt, chỉ nghe bùng bùng hai tiếng. Dưới đèn mở xương khói, bỗng thấy hai cái bóng người bắn bỏng lên hơn một thước, vật vờ như hai ảo ảnh, sổ hụt lưng vào vách phòng. Tiếp điện tiếng cười the thé của mà vườn, võ minh thần dòm vào đã thấy ông già và cô gái lào đào ôm ngực, rõ bị kinh huyết phạm thần. Chàng trai biết hai người có địch nổi tây sắc, không dám chậm trễ, lập tức vén tốc rèm bắn mình vào mà hét lớn. Không được hại người lành, còn có ta đây, sai làng chúa. Mà vườn quay phát người lại, vừa thấy bóng minh thần, nó vùng phát cười ghê trợn À, tên mặt sắt đêm nào, ta đang tìm My cắp trừng giả thượng du, My lại dẫn xác tới. Hay lắm, mặt sắt có vòng cản khôn, My cũng vào tận A phòng được à. À, ta thấy triệu bất tường, Thì ra đêm nay, bị đến nộp vọng đây Minh Thần liếc thầy trò ông già, xẹt lại đứng chắn trước mà hồ lớn. Lão trượng, cổ nương trút mau, đã có mỗ chặn mà vườn, mà cô nương đã bị hấp sát rồi. Xác đặt trong bảo tàng viện, còn thòi thóp rút nhanh đi. chẳng nói qua đường lối chưa dứt, mà vườn đã nổi giận hét lên nhọn hót a tên mặt sắt dám sục xạo cung A Phòng, xài làng chúa không thả trò mì. Rất lời, nó thổi phù một cái mạnh, Thấy một bóng đội mũ trụ cổ quái, lưng lại đeo cả kiện hành lý, khiền giọng nói sẵn sàng, sàng tự chuông đồng, bất thần nhảy vào. Ông già và cô gái đội lốt cha con lão phía mường la vô cùng sừng sốt, cùng xét lên giọng cho kỹ. tây sắc mà vương bỗng dừng đòn không đánh nữa, nhưng Minh Thần đã biết sức lợi hại phi phạm của mà vương, sợ nó hạ độc thủ, cứ che cản trước mặt mà dục đi. Ông già vùng nói lớn, nhưng bạn là ai sao xuống được cung động này? Thấy hai người còn nấn ná, minh thần buộc lòng phải nghiêng đầu nói vọng lại. Lão trưởng và cô nương bị đòn huyết khí sói tình rồi, mau ra khỏi nơi này. Mọi chuyện đã có kẻ này cản sói tình, lên bảo tàng viện mau, có linh đơn trưa, tẩy xác tình cười thét. Không ăn thua đâu, đòn ma phương chúa là đòn phòng mạng. Hà hà, cho lão kia đi chết, còn cô nàng, chúa Sải làng đã phòng tây phi, cứ ở lại đây, chúa chữa cho khỏi chết, cải quản thế yêu cung. Tuy bị đoàn quái, thần khí hào hồn, cô gái vẫn không sợ hãi, trỏ tay sắc thét lạnh. Tình chó trời đất sẽ trù diệt mi, tối nay tao quyết chặt đầu lột da dị và báo thù cho sư tỷ Ông mặt sắt lui ra để tiếp báo cửu cho chị bạn. Chị nghe vụt vút, nàng phóng hai mũi rào lá liễu vào tim cổ của mà vương. Vẫn đương yên, con tinh hơi hạ thấp đầu, đớp nghiến một cái, gắn chát chát, mũi rào kẹp cứng và hàm rẳng nhọn. Nó gật đầu cái nữa cô gái đang vận tình thu đauo bị lôi chuối về đằng trước như bị sợi dây vô hình kéo mạnh trận mày Võ Minh thần đã gian rộng cánh thay ngàn ngực của nàng kìm lại được hô cắt điển kinh cô gái thực tình và làm theo Minh thần cặt nhẹ nàng về phía sau nhưng mà Vườn đã nổi giận hét lên một tiếng xoa chân trước Chụp Minh Thần nghe soạt một tiếng như xé lụa, vừa từ vuốt của con tinh bay vút trong một luồng huyết khí giống hệt bản trần sói, kéo dài như một vị tinh lạc đỏ lỏng máu và vỗ thẳng ngực của chàng, ngay khi chàng vừa gạt cô gái lại sau. Đáp vận sẵn điển kình, Võ Minh Thần vung tay đánh vút trong một luồng đánh ký quật thẳng vào luồng huyết khí, xuất xảy làng. Miệng thổi phù ra một đòn mê hồn cung, bí pháp của bà chú Thanh Âm truyền dạy. Lúc này ông già đã lẹ tay quài túm được cổ tay của cô gái đồng hành lồi giật trả xóa cửa giữa căn động phủ lở mở sườn khói. Ánh đèn vàng vọt ma quái và im lặng, bỗng nghe phát liền hai tiếng bùng bùng như tiếng sấm nguồn, xét đánh cả căn buồng kín bỗng sầm lại như một màu đo đỏ lở lờ, lờ, trăng trắng như tuyết bay. Ông già và cô gái vừa vạt xóa cửa về sau Minh Thần, còn bị áp khí đẻ xuống muốn rúng động chầu thần. Các căn buồng quái bỗng sực lên một mùi máu tanh đồng khủng khiếp, lẫn mùi thơm ngào ngạt của dễ ôn loài dị thảo. Ý hoa, hương trầm lẫn lộn không sao phân biệt nổi, khiến ông già và cô gái vừa muốn lộn mừa đã cảm thấy dễ chịu hơn như được hương thơm kỳ dị kia hóa giải liền. Tuy vậy cả hai cũng choáng đầu hòa mắt mấy khắc, lật đật lùi vội ra hành làng. Xòm vào giữa vùng trắng đỏ mờ, sườn khói, võ minh thần đã vật vờ, bắn rội lại hài bộ, còn tây sắc tinh trồi miết hai chân sau vào phía giường thất bảo, cả năm ngọn nến cùng phụt tắt lúc nào không biết. Cả hai địch thủ cùng hoành thân đứng nhìn nhau, cả hai xem và cũng thấm đòn kinh khí của nhau, chấn động châu thân hòa cả mắt. Chỉ qua đòn kép, cả hai đã lượng nổi trực địch, Minh Thần tuy có choáng váng nhưng thấy nội tạng vẫn như bình thường, chẳng không khỏi mừng thầm thoáng nghĩ, Tây sắc đợi hải phi thường, đêm nó phá bát quái tiền lạ địa phỏng mê hồn trận của phi đủ biết. Chưa hiểu đòn huyết khí vừa rồi nó đánh ra đã xuất bao nhiêu tình lực, nhưng nếu trước ngày nhập thanh âm động, chắc ta có lòng chịu đựng nổi. Còn ta trong lúc vội, điện lực hàn băng mê hồn xuất được hai phần, ba khí lực mà cỗ nó cũng hơi lao vào. Nếu vậy, mê hồn công bí pháp có thể dùng chống trị được nó, nhưng có điều hơi lạ là mê hồn công cũng thuộc võ thuật bí truyền dùng đánh loại người loại vật Nó là quái vật thành tinh, sao cũng chịu dưới định luật về vật lý như người ta. Theo chú Thọng, chúa ma đầu Quảng Tây cho biết, chính chú đã bắn nó mấy phát bạc khọc mà không chết, điều này lại vượt ngoài luật vật lý cõi thế. Này nó mệnh đồng ra sắt như con mạc thú trước, tạ hạ được trong ngày gặp bà Cao Lan, con mạc thọ kim khí mà sinh ra ăn sắt như bồn, kể đồng tính chất với kim khí không nạ, con rái lang đây hay nó đã luyện được bí pháp gì. Trong khi Minh Thần thẩm nghĩ, Tây Sắc Tinh xem chừng sửng sốt vô cùng vì từ lâu chưa gặp kẻ vô danh nào có thể chịu nổi đòn huyết khí ghê gớm của nó. Người mặt sắt đã suýt chết vì đòn đó mấy phen dở ý lại có thể đỡ nổi đòn này, còn khiến mà vừng tróng váng đầu óc vì kinh khí. Tây Sắc phát tiếng cười hét chìm gai. Mặt sắt phải mi mới học được đòn bí pháp mây hồn của châu động thanh âm trăng. Thấy nó không đánh ngay, Minh Thần vụt nghĩ Khi ta trời sơn động, bà chúa dáng tiền có cản dặn, đòn mê hồn công bí pháp lợi hại nhất là đánh lúc bất ngờ, vì nó là vô ảnh kỳ công, đánh ra không thấy màu sắc. Này đã đánh lẫn hẳn bằng công, điều lợi hại bất ngờ để mất, giờ nó không ra đòn ngay, ta phải lập kế đánh kín mới được. Hãy đánh nó bất ngờ mà ngất ngư, truy tìm thân thế của mình sau thì cũng chừa muộn. Bèn buông thẳng hai tay làm vẻ kiểm nhiên, tần giọng hô, xó thảy đầu. Màu giận ông già, cô gái lên bảo tàng viện. Con chó khách nãy giờ vẫn đứng ngoài rèm, vội vọt lại giật ông già, cô gái đi luôn. Nhưng Tây sắc đã hú lên một tiếng tròn óc, từ dưới nền phòng này vọt lên ba mụ mập dạ xoa, luôn hành lang chặt lại. Phản phất như có một bóng mờ vật vờ thoáng hiện giữa ánh đèn rồi biến mất. Võ hồ, coi chừng con trành cái đấy, thoát màu không muộn ông già thấy võ cầm cự nổi dậy lăng chúa, lúc đó mới chịu kéo cổ gái vọt ra, miệng khồ lớn. Người mặt sắt cứ đánh chó tình, lão đầy biết phép cự ma Tây sắc giơ vụt chân trước định làm gì đó nhưng lại từ từ hạ xuống, ngửa mặt tru lên một tràng vang trợn cười khả. Chờ đi, cung a phòng có mê hồn tứ tượng bắt quái biến hóa u mình âm hồn trận cảm giữ, bản vương đã cho mở trận ma xó vô hình, chưa dễ trả thoát. Đứa hữu hình có cánh cũng không quá nổi. Ha ha, cứ để chúng ở ngoài đó đi, còn ngươi nữa, lâu nay chú sải đang chưa được thử tài tu luyện, người ta là kẻ có bản lãnh, tài thuật đáng được chết dưới tay của ta. Nghe con tình nó đến trận âm hồn u minh biến hóa, Võ Minh Thần không khỏi lo cho tính mạng ông thầy Bạc Khảo Lãn, từ lúc nhập A Phòng, Trang cũng đã đoán Tây Sắc phải có trận đồ lợi hại nào chấn động, chàng trai lắng nghe tiếng mụ dạ xoa hét lẫn tiếng cô gái la, biết cả bọn đã cuốn nhau khỏi tỉnh viện, và nghĩ ngay đã có con sói quỷ khách tinh khôn và cũng đỡ ngại, Minh Thần lập tức ngầm vận chân khí lên buồng phổi, trầm lời hỏi Tây Sắc. "Sai lang chúa, người có biết ta là ai không?" Vừa giất lời thấy tây sắc nhau hai con mắt, vẻ chăm chú nghe, chàng trai theo lời nói, tội phù một hơi ra rất mạnh. Đòn phản phong bí truyền này vẫn được liệt vào hàng võ thuật trấn sơn của thập vạn đại sơn và thành ẩm động. Nay gặp tây sắc ma Vương chàng tư hiểu con tinh này vô cùng lợi hại. Tháng 7 chỉ cần một hai đòn mà thôi, đòn thứ hai nên đòn thứ hai này chàng đã ngầm vận dụng phần đớn điện lực trong mình, phối hợp cả mê hồn công lẫn khẩu phong lôi, khí thổi ra vẫn êm như không. Mãi lúc cuồng luồng hơn mê, theo gió kình bay sát mặt Tây sắc mới tỏa rộng như chiếc đuối vô hình chụp xuống. Lúc đó mới phát ra một tiếng bùng như sấm nổ, tầy sắc nghe thấy thì kình điện mê hương đã đánh tốc vào mặt của mình. Đòn công phối hợp này vừa có sức mạnh sấm xét, vừa có sức mê, đủ cương nhu, đúng là một đòn lợi hại phi thường. Đánh ra, thấy tây sắc không động đậy, vẫn đứng chăm chú nghe, Minh Thần đã mừng. Sau khi phát một tiếng bùng dữ dội, võ Minh Thần còn thoáng thấy một vùng đỏ như hồng hoàng bốc tóc ra. Và cái bóng vàng rực của tây sắc vật vờ, bốc cao sau làn hồng hoàng mộng ảo. Ngày lúc đó, chàng bỗng cảm thấy một sức phản chấn cực kỳ mạnh tợn từ chỗ phát tiếng bùng rội, quật thẳng vào thân thể, nóng rực cả lẫn giáp trụ, ngấm vào tận tạng phủ. Nhanh như bị sét đánh Hai mắt tué hảo quang Tai nghe tiếng vùng muốn vỡ mạng tai Và tân hình bắn tung về phía sau Chân bốc lên khỏi nền nhà Lưng đạp vào tường đá đến hụt như trời ráng Rồi kéo xệt lưng lên mặt tường Hai chân đụng nền nhà Chàng có cảm giác như sắp sụm gập xuống thành một khối thịt mềm Trong bột thoáng nhanh như điện chớp, chàng tay vụt cảm thấy mình vừa lãnh đủ ngón đòn chính mình đánh ra và thoáng thấy mùi thơm quen thuộc tạt tốc vào phảng như có cả mùi máu tanh. Tuy vậy không dụm cũng không ngất, chàng chỉ đảo một hai bước rồi hãm lại được, nhờ tiềm lực vẫn giật giào trong phủ tạng mới đánh ra hết 7 phần 10. Theo kinh nghiệm chiến đấu của con nhà võ chân truyền, số 3 phần 10 tiềm lực đưa lại đó cốt để đề phòng đòn địch bất ngờ cuộc đánh ngay khi mình vừa ra đòn. Nếu không rất dễ cục, chẳng các một võ sĩ vận hết sức vào cánh tay đấm ra tận lực. Nếu không trúng lại bị địch trả lễ ngay, nếu trúng thì cũng ảo liệt. Thất Kình Võ Minh Thành vội đổi vị trí, đồng thời vẫn sức điều giải, hít một hơi mạnh, lồng ngực vẫn nóng ran, mặt hòa, môi người vẫn tanh mùi máu, Bàng hoàng, vội thò tay vào ngực áo, bỗng giật mình thấy áo nóng rực như vừa hơ lửa, thò tay vào trong túi lấy linh đan, tay hơi run thảo mạnh, thùng luôn cả túi, kinh dị chàng chợt thấy ngón tay vỏ tử lạ thay, chỗ vải đó nát vụn như miếng vải bị hun lửa sắp thành than. sừng sốt Bọn mau vội được hai viên linh đơn bỏ luôn vào miệng nuốt nghiến, tiện tay cầm vạt áo giật nhẹ một cái, vạt áo đứng phựt ngay một mảng bằng hai bàn tay, xoa hai tay vò thử mảng vạt nát như như trò bột. Cả kinh võ thả nắm biết phải là tạ như cát bụi, vội đưa tay sờ thử lần giáp trụ, mới hay giáp trụ nóng muốn như sắp mềm chảy ra sơ quá vào trong bụng, lần này đụng vào áo có da con mạc thú phành đính vào, càng lạ hơn thấy các như thượng, các hẳn với óc chẳng tưởng tượng, vì năm nọ lên biên thủy trùng khánh phủ, chàng hạ con theo lối ngụy thủ nước Tấn đã bốc cổ đến tắt thở, vì con mạc thọ kim khí trời đất mà sinh ra, ăn đồng như bồn, dao đầm không thủng và chàng đã theo phép triệu thôi bảo quân sở lấy hỏa cốt mà đốt. Quả nhiên, con mạc mềm nhũn ra, nhờ thế mới lột được ra, cũng bởi mạc thú là kim khí kết tinh, kìm kỵ họa. Nhưng đây sao gặp sức nóng như lửa hun, muốn mềm giáp hắt ra sao mảnh con da mạc lại không hề hấn gì. Ngược lại, chàng còn có cảm tưởng chính mảnh da mạc thú đã che chở cho lồng ngực và hóa giải nhiều sức nóng, vì từ lần áo có da của con mạc thú vào áo lót trong vẫn ấm như thường. Nếu không có lẽ chẳng đã nguy rồi, bông minh thần sực nhớ đến lần bị luồng vuốt kình rào đong móc thùng áo giáp vào tận lưng, suýt tán mạng. Nếu sau đó không được cha con chúa Piaza, triệu thánh y, mài hòa thương hải thượng lạn ông tái thế cứu chữa, lạn ông suýt bó tay nếu không tình cờ có ra xương mạc thú làm vị thuốc. Và theo lời lán ông, dương ra con mạc thú là hợp thế ngũ hành nên đây đã chống lại sức hỏa cảnh trăng. Không ngờ gì nữa, chính ta đã bị đoàn kinh ta dội lại, kẻ khác có lẽ đã cháy ném đèn rồi. Ta tại sao đánh ta lại dội về như vậy? Quái gở hai tây sắc có phép quỷ làm gậy ông đập lưng ông. Nếu quả như thế, mà ta nguy rồi, vì con dùng cách nào đánh nó cho được. Nhưng nó biến đầu mất, võ tròn mắt, còn hoa dòm vào khu giường thất bảo, năm ngọn đèn phủ dung tắt phụt. Tinh viện vẫn sáng mờ Như có ánh đèn từ đầu hắt tới Giữa vùng ánh sáng mờ Lan đỏ hồng hoàng vẫn trăng trước giường thất bạo Nhưng chẳng thấy bóng tẩy sắc đầu nữa Bông làn ánh sáng mờ Cũng tắt nốt Tinh viện chìm vụt trong bóng tối Lúc này võ minh thần cảm thấy Như trong mình đã hao nhiều điện lực Nhưng tâm thần vẫn tỉnh táo như thường Lẹ như chớp chàng trai biết Phút nguy hiểm đã gần kề Lập tức vẫn luôn khí hàn Tiết xương mồ ẩn thần tai lần ống khói bấm nút xì ra mù nhân tạo, nháy mắt chàng đã lẫn được trong sa mồ và ngồi thụp xuống mà ngã ngóng, im lặng đến trợn người, chàng to hẳn đầu ra ngoài làn sa mù, vặn nhãn tuyến ròm về phía giường thất bảo nhưng tối om, nhớ trong mình có màn hỏa pháo, chàng môi tra rộng bóp xuống nền đá và cục sắng bắn vọt trách lại giường. Ánh sáng vừa é lên bay vút vài xài soi đoán làn đỏ từ trong làn đỏ rõ ràng có một cây mvõm sói vương ra táp nhghiến ngày cục sắc và tắt vụt nó đứng sau làn khói đỏ Trời ơi nó không hề gì nhưng sau nó không ra đòn a nó suốt lạn huyết khíảnh như chớp võ thả vụt ra một ngọn phỉ nào chỉ nghe chat một tiếng vị nào bắn ren lên chần võ giật mình thụt vội vừa toàn bộ bán súng bỗng nghe trong bóng tối có tiếng mà vư ẩm vàng muộn rồi giờ không đứa nào chạm nổi chúa Sải Lang bàn lãnh mi cao Cường đánh được cà đòn khẩu phong lôi mây hồn công Hà hả Mị đánh bao nhiêu mì chịu bấy nhiêu mi quên nguồn gốc mà vượng sắc mà Vư đâu phải xácà gừ đào súng đạn sao phạm nổi mà Vượng Hà hả không đủ qua ba đầu 6 tay mì dám vào A phòng Trăng đứa nào lọt xuống đây không có đường lên khỏi thế, dưới đây là cõi âm hồn. Minh Thần vừa hét tây sắc tinh, ta có điều hỏi mi, bỗng cảm thấy dưới chân hơi động đậy nhẹ, chẳng có cảm giác rõ rệt nền đá đang trôi như trồi lên một vật phiêu bay, chột dạ Minh Thần vội lùi sát vách, xòe tay áp dính vào ngực bụng như ăn muối. Nhưng khi vừa mới co chân lên thì lại có cảm giác cả tường cũng trôi. Minh thần đang đảo óc tính kế, bỗng nghe sịch một tiếng. cả căn buồng đảo lộn dốc ngược đầu xuống, hình như quay chuyện dịch. Vụt cái cả bức tường chàng đang đứng, bất chợt chạy vút đầu mất như dáng ra tay. Võ thất kinh thấy mình rời vút xuống khoảng không, hệt kẻ rơi vào cõi vô vị làm ruột gàn đảo lộn hẳn. Đầu óc kinh màng khó tả, chàng trai có cảm giác kỳ dị như đang rớt vào một cõi phi Phàm không còn trọng lượng nữa. Nhưng chỉ độ 10 giây, bỗng từ đâu ánh sáng huyền ảo ùa vào nhãn quang, chàng thấy rõ cả làn khói trắng đục bao quanh mình. Lúc đó, đầu chàng thọ hẳn ra vì quay đảo, khói mù cũng tan mỏng, bỏ thấy đang rớt giữa khoảng không đoàn đoán, nằm ngang, ngả dọc, lộn nhào hoa hết cả mắt. Bỗng cảm thấy chân rậm phải vật lùng nhùng như tấm lưới chưa kịp cuối nhìn kỹ, đã bị hất tung như trái banh, bị vượt hấp tiểu vậy. Hình như hất lên, võ xốn sang gan ruột, vội đề khí, như chạm vào một vật gì đó lùng nhùng, lần này chạm đầu, chưa kịp hoành thân, lại bị hất bắn đi nữa, lần này hất xuống, rồi cứ thế võ bị hất tung loạn bậy như sóc giọ cua, bay tứ tung và lưới. Hết sức quái gỡ, mở mắt, võ thoáng thấy màu sắc thay đổi lung tung, cũng như các đường nét kỳ hà kỳ lạ luôn hiện ra, theo nhịp thân hình bị sóc lên sóc xuống. Võ tùng tay chụp được mảng lưới, biếu chặt, nhưng có lẽ bị một bộ máy trục, hay bị sức chỉ đó, mang lưới hất đi cực mạnh, đứt vật, hắt phăng đi, mang theo cả nắm lưới đất Vừa chạm phải mảng lưới nữa, mảng lưới rút biến đầu mất, võ rớt vịt xuống. Ánh mờ vụt biến theo võ định thần đầu óc kinh mang, vi chàng đang đứng trong một căn phòng rộng, hành một hầm tối, lập lòe đầy ánh lân tinh xanh đè, tứ bề gió gào mưa hú sương khói mịt mù khi lạnh thấu xương, đúng là nơi trùng trùng âm khí không chút dường khí. Võ Bình Sinh là tay lì có hạng, vậy mà trợt ra vào vòng âm khí lạnh bút này cũng phát ớn, lại sợ bị phóng gươm đào súng đạn, độc khí tả yêu, chàng vội vận công đặt luôn giáp kẹp cuộn tròn. Tức thời di động, bỗng từ đầu có tiếng âm âm nổi lên. Mặt sắt, mà vương đã có lời nguyên, kẻ nào lèn vào A phòng sẽ cháy thành thàn. Tam hướng thành đồng vách đá, lửa ma vương đốt mi, mi tải cán chi mà ra khỏi vòng lửa rung động tâm thần, võ nhìn quanh chỉ thấy vách dựng thành, biết mình đầm nguy, chẳng vẫn không nào đúng phát cười lớn, cứ phùn lửa đi thử xem lửa có đốt cháy được vòng cản khôn trong mình ta không. chẳng cốt đánh vào tâm lý khôn sói tinh vì biết nó vẫn thèm vòng càn khôn quả nhiên đã nghe tiếng ẩm rầm mì thành trò vòng càn khôn mất vì mì sao mì sẽ chết trong gùm đạo băm vằm mi Võ sủng quát Tẩy sắc, ta cần hỏi mi điều quan hệ, chuyện đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, 17-18 năm rồi, ta muốn hỏi, My có còn nhớ chuyện hấp sát trên viên thủy trùng khánh phủ ngày xưa? Một người đàn bà bị con tinh sói có lông bờm vàng, hấp sát cực kỳ dã man, dưới gốc cây tùng, nàng là ai? Vừa nói tới đó, bỗng nghè mà vườn rít lên cực kỳ giận dữ, như vừa nói vừa gặm từng lời. Thằng khốn kiếp mị dám đem chuyện đó nói với chúa mã vương sao? Biên Thủy Trùng Khánh gốc tùng, ha ha, biên thủy phân mao, hoàng hôn đỏ úa, còn bộ đó con đàn bà khốn nạn dám nhục chúa xải lang. Ha 18 năm, không, không, mới chiều qua. Nàng đứng dưới gốc tùng, ngực nàng trắng ngà, cặp nhũ đanh, đuổi bup hoa, lưng ong thắt đáy, tóc sổ tung lộng lộng trong ánh hoàng hôn đỏ khé. Nàng, nàng, con đàn bà khốn nạn. ha hà, hà, sao nàng lại thế? Tên khốn kiếp, mi sao biết nó? Mới chiều qua, nàng... gươm đào băm vằm mi. Ma vương rú cười như mê sẵn, bất thần nghe soảng soảng, xịch xịt, bốn phường tám hướng, gươm đào tiền sắt, giáo sắt phóng ra loan loáng nhắm cả vào dàn khói mù sàn sạt hàng trăm mũi. Giật mình, minh thần vội thu mình vào hai vành khiên con sói. Chỉ nghe tràn cắt, cơm đào đâm chém vào khiên như mưa rào, mạnh hết sức. Nhưng nghệ thuật vành khiên của võ đã tới mức cao, bao nhiêu bụi nhọn to nhỏ đều rớt xuống như lồng nhím. Mấy phút, cơm đào, tên, lao, giáo mát đã rớt vùng vãi đầy hầm, bỗng nghe xoảng một tiếng, bao nhiêu khí giới bắn cả vào trần vách. Mất tiếng, mất biến như có bàn tay khổng lồ, cua một mẹ, tiếng âm ủ nổi dậy. Mà Vương đã có lời nguyện đứa nào nói chuyện trùng khánh phủ bị âm hồn đòi mạng, nó hớp hồn mi treo cổ lên giả.